Phác giá ra hành vi của y, dư hận càng thêm căm phẫn bởi y bỏ đi như vậy, lúc độc chất công phác chẳng phải chàng chắc chắn sở hữu mạng hay sao? Chàng lập tức động thân đuổi theo, quyết bảo y phải vào ra thuốc giải. Nhưng chàng chưa kịp thực hiện ý đồ, lão bà giở lên tiếng ngăn chàng lại: "Không được loạn động, mau bế kín kinh mạch đừng để độc chất công tâm." Tự mãn bản thân sao không nghĩ ra, phải nhờ người khác nhắc nhở kỳ chứ. Dương Hận lập tức đình bộ và thực hiện như lời lão bà đã mách bảo. Đang lúc dương hận phải nhắm mắt dần khí Để bế kính các kinh mạch Lão bà dội mở túi hành trang Và tròn dội vào người Một tấm trường bào vừa lấy ra Không chậm Nữ nhân nọ cũng hành động như lão bà Vì thế lúc dương hận mở bừng mắt ra Hai người hầu như đã chỉnh tệ sông y trang Và thẳng nhiên đi đến chỗ của chàng Đang kinh ngạc kêu lên Quái lạ Tài hạ nào có trúng độc Hắn cố ý nói như vậy Khinh gia tại hạ phải tạo cơ cho hắn chạy mất rồi, tức thật. Thần sắc ngưng động. Lão bà bỗng đưa ta về phía chàng, đưa kiếm cho lão thân. Sực nhớ lại chàng có phần bối rối, à, tại hạ quên mất đây, xin được giao hoàn lại. Tuy không nói ra, nhưng cả hai lại ngấm ngầm hiểu rằng giữa họ đang có sự nghi kỵ lẫn nhau, nên họ cố tình nói trống không, không tự sưng lại gì cũng không đợi đối phương theo bối phận quạc danh xưng. Lão bà đã biết tính danh của Dương Hận do từ lập thiện không ít lần nhắc đến, và Dương Hận đáng lý theo niên kỷ chỉ ấp chàng phải gọi đối phương là tiền bối mới đúng. Đưa kiếm lên ngang mũi, lão bà thạc ngửi qua rồi dục kêu lên. "Có động." Dương Hận rung động toàn thân khi nghe lão bà nói thật là cả quý. Như muốn minh chứng cho lời nói của lão bà, phóng đi đến một bụi cỏ dại ở cách chân đồi khô khan không xa, vừa đưa nhẹ mặt kiếm lướt qua bụi cỏ lão bà vừa giải thích. Nếu lá cỏ bị héo úa là có chất độc, ngược lại kể như lão thần, một lực tin tưởng dâng hận hết sức là quan mang. Ồ, cỏ đàn héo úa thật rồi kìa. Vậy tại sao tại hạ vẫn bình ổn? Tâm trường kiếm ngập vào lòng đất rồi rút lên, Lão bà lặp lại động tác này vài lượt như muốn quỷ bỏ đi chất độc. Diêm Dương Tuyệt Mệnh đã bám dính vào thân kiếm, vừa hành động lão bà vừa bảo: "Muốn biết tại sao thì ngươi tự hỏi chính bản thân ngươi. Chàng ngơn hát hỏi điều gì?" Lão bà đeo kiếm vào lưng, hất hàm hỏi chàng: "Ngươi rõ ràng đã bị nhiễm độc nhưng vẫn bình ổn, phải chăng ngươi đã từng dùng qua linh đan diệu dược hay có năng lực gì đó kháng độc tạng thân?" Linh đang dịu dự, dự ư, vừa hỏi chàng vừa ngắm nghĩ, sau đó chàng bất ngờ reo lên, tuyết liên tử và linh chi thảo. Phải chăng hai loại vật này có thể kháng độc? Lão bà kinh dị, tuyết liên tử, linh chi thảo, từ đâu ngươi có hai loại vật thảo quý hiếm này? Chàng miễn cười bí ẩn nói với lão bà, và bỗng chóc nụ cười đó đã phải biến mất đi khi chàng nghe lão bà bất ngờ cực vắng chàng. Thái Ất trưởng và Thái Ất kiếm pháp hai môn công phu này từ đâu huy có? Vân Hận nghiêm ngay sắc mặt. Tại hạ cũng muốn hỏi Phùng Giá câu này, vì sao Phùng Giá biết Thái Ất kiếm pháp? Lão bà cười lạnh nói: "Lão thân hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời kia mà. Chẳng bất ngờ nếu ra câu hỏi chính là điều khiến chàng nghi nan ngay." Khi nhìn thấy lão bà phô diễn Thái Ất kiếm pháp, Phùng Giá và lão du hiệp Ngụy quân tử có mối hoan hỉ thế nào? Lão bà động tâm, du hiệp nào sao ngươi lại nghi giữa lão thân và du hiệp đó có mối liên hệ. Nữ lang kia từ đầu cho đến giờ chưa hề lên tiếng, đến lúc này nàng đột nhiên mở miệng. Nãy nãy phải chàng lão nhân kia chính là nhân vật mà chàng thiếu niên đây đang đề cập. Lão bà đưa ánh mắt liếc nhìn nữ lang và gắt bảo: "Nhị Mai, ngươi biết gì mà nói leo vào?" Nhân câu này của nữ lang được lão bà gọi là Nhị Mai. Dương Hận mơ hồ đoán được sự việc, chàng chậm rãi nửa giải thích, nửa như hỏi. Du Hiệp đã dùng âm mưu đề tiện đoạt mất Thái Ức tiểu kiếm và những vật có liên quan từ tay của Tại hạ. Phải chăng Phương Giá đã có dịp hội diện với lão? Không đáp, lão bà thản nhiên trà vấn. Những vật gì có liên quan như ngươi vừa nói, chàng trầm ngâm một lúc rồi mới đáp, "Phương Giá lượng thứ cho, Tại hạ không nghĩ là phải nói rõ những vật đó, tại sao?" chỉ là không tiện nói thôi, Trừ Phi, Trừ Phi thế nào? Trừ Phi tại hạ biết rõ nguồn gốc xuất xứ giả hào của phương giá, lúc đó rất có thể tại hạ sẽ tự nói ra. Lão bà lẳng lặng gật đầu, nhưng sau đó bà lại hỏi: "Còn thái ức tiểu kiếm vật đó có hình dạng ra sao? Có tác dụng gì? Và vì sao ngươi có?" Chàng lắc đầu. Điều này nữa, tại hạ cũng không tiện nói, Trừ Phi. Lão thân hiểu ngươi muốn nói gì rồi, tóm lại lão thân muốn ngươi minh bạch với lão thân một điều, chỉ một điều duy nhất mà thôi, hy vọng ngươi đáp ứng. Nếu điều đó không liên quan đến ẩn tình của Tại hạ đang che giấu, chắc chắn Tại hạ sẽ hồi đáp. Lão bà nhìn ngao vào chàng, có thể có liên quan nhưng theo lão thân, ngươi vẫn dễ dàng giải đáp được phần giá cứ hỏi. Lão thân muốn biết Ngoài Thái Ứng Kiếm Pháp, người có luyện được thêm một loại công phu nào khác nữa không?" Giang Động Tâm thầm hỏi, lão bà muốn nhắc đến. "Nguyễn Cốt Súc Công, nếu đối phương có liên hệ mật thiết với Dương Hiệp, đối phương phải biết ta đã luyện được công phu này và không cần phải hỏi, nhưng đối phương vẫn hỏi phải chăng ta đã nghi ngờ sai." Thế chàng chậm đáp lời, lão bà nôn nóng thúc giục có hoặc không có, đâu có gì là khó khăn cho ngươi, ngươi trả lời đi có được không? Giang hít nhẹ một hơi rồi thanh thoát nói, "Có." Lão bà trùng giọng xuống, "Đó là công phu gì?" Giang ngờ vực nói, "Phùng giá báo rằng chỉ hỏi có một câu, sao lại muốn hỏi công phu gì?" Lão bà xem ra dù cao niên nhưng vẫn minh mẫn. Lão bà cười nhẹ, "Ngươi thử nhớ lại câu hỏi của lão thần đã hỏi đi nào." Lão thân vẫn hỏi trong phạm vi một câu mà thôi. Chàng nhớ lại lão bà đã hỏi như sau: "Ngoài công phu Thái Ất, ngươi còn luyện được loại công phu nào khác nữa không?" Theo câu hỏi đó chàng trả lời để như tạm đủ, và lão bà cũng muốn biết rõ đó là công phu gì, cũng phải vượt qua phạm vi câu hỏi rồi. Chàng tự tốn hỏi lại, trước khi trả lời rõ đó là công phu gì. Tại hạ muốn biết tại sao phương giá lại xem trọng và muốn biết điều đó. Lão bà thong thả đáp: "Vô nói là trọng mà là rất nghiêm trọng, và chỉ cần câu đáp lại của ngươi, lão thân sẽ dễ dàng phân biệt những vị ngươi đã nói là đúng hay sai. Ngươi muốn biết rõ thì đừng giấu giếm lão thân nữa." Chàng đành đáp, nguyện giáp xúc cốt công, phương giá hài lòng chứ. Không biết là vì quá hài lòng hay sao đó, toàn thân lão bà cứ dùng bán lên từng chập, phải cố hết sức đè nén kềm hãm, lão bà mới mở miệng để thốt thành lời. Vừa là đòi hỏi, vừa là khẩn ngài. Ngươi có thể phô diễn qua cho lão thân xem công phu ngươi vừa nói không? Chàng giật nãy mình và nói như quát không được. Chàng phản ứng quá quyết liệt, đến lão bà và nhị mai cũng phải giật bản thân mình. Lão bà kinh nghi. Tại sao lại không được? Chàng cười nhạt. Trước khi giải thích tại hạ muốn biết phương giá hiểu thế nào về năm chữ nhuyễn giáp xúc cốt cộng. Lão bà dù hoang mang, vì không hiểu tại sao chàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn giải thích một cách mạch lạc. Nguyễn là mềm, xúc cốt là thu nhỏ hình hài. Nguyên nghĩa của năm chữ đó là muốn nói, môn công phu có thể giúp người ta luyện thu nhỏ toàn thân và biến thành mềm mại như một loài thú nguyên thể. Lão thần nói có đúng không? giang đình bà. Phùng giá nói rất đúng. Vậy Phùng giá thử nghĩ xem, một khi Tại hạ đã vận dụng công phu đó, nếu Phùng giá có ác ý với Tại hạ thì Tại hạ mất mạng như chơi. Hiểu ra lẽ lão bà giỡn lẽ rồi kêu lên, à, thì ra là thế. Nhưng Nhị Mai đột nhiên lên tiếng quát, ngươi chớ lấy dạ tiểu nhân đo lường người quân tử, nãi nãi của ta, lão bà giận dữ, Nhị Mai, xem ra ngươi quên mất những vị lão nhân đã từng yêu quý người rồi đó. Hả? <cười> Chẳng thấy vậy nhưng vẫn trả lời với nhị mai, cô nương rất đúng, nhưng tại hạ đã từng lấy lòng quân tử mà đoạ dạ tiểu nhân, tại hạ không thể không cảm giác. Lão bà chợt hỏi, ngươi đang nói đến du hiệp? Chàng tỏ ra phẫn hận nói, "Chính lão, hồi nãy tại hạ không muốn nói ra tất cả gì không đúng lúc, giờ đây cho phương giá đệ cấp đón, tại hạ đành phải nói." Hít một hơi thật nặng như muốn đè nén lại sự phẫn hận Giang Giáng Tát nói qua, lão đã nhân lúc tại hạ bất phòng để chế trụ nguyệt đạo, sau khi lấy đi những vật không phải của lão, lão còn điểm vào Tử Nguyệt và giết thác tại hạ. Tử Nguyệt sao ngươi vẫn còn sống? Do quá nghi ngờ nghĩ mai lại lên tiếng. Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của lão bà đang nhìn nàng, nàng giở im bặt. Nhưng dẫu sao, hỏi thề nàng cũng đã hỏi rồi. Và đó cũng là điều nghi vấn mà lão bà đang muốn được nghe giải thích. Hiểu được điều này chàng tiếp, hoặc do chàng thiên hữu nhãn, hoặc do số mệnh chưa tuyệt. Ngài khi bị đệm vào tử viện, tại hạ đã kiệt nghĩ ra cách tử bảo vệ không ngờ là hữu hiệu. Là cách thế nào? Đến lúc này để đáp lại câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi mấu chốt của vấn đề rất hệ trọng do lão bà vừa nêu ra. Chàng bất ngờ lặp lại câu hỏi mà chàng ngay lúc đầu đã hỏi. Vì sao phương giá am tường thấy ức kiếm pháp? Để lão bà không thể đáp, chàng lập tức nói thêm. Trừ phi tại hạ biết rõ xuất xứ của phương giá, tại hạ tuyệt đối không thể nói ra điều bí ẩn có liên quan đến sinh mạng của tại hạ sau này. Nếu phương giá không muốn nói ra thì đành vậy, tại hạ rồi sẽ có cách tìm hiểu tự thử. Như hiểu chàng đang muốn đề cập đến điều gì? Lão bà lên tiếng và bất ngờ đổi cách xưng hô. Lão Thần cũng biết như vậy rồi. Thiếu Hiệp cũng có cách dò hỏi để hiểu thực hư. Được, lão Thần nghĩ trước sau gì cũng phải cho Thiếu Hiệp biết, chẳng thà nói ngay còn hơn. "Thiếu Hiệp nghe đây, lão Thần là môn nhân của Thái Ức Môn, vị đứng ở hàng thứ 3 nên được gọi là Tam Thế Chí Bà Bà." Thiếu Hiệp đã hài lòng chưa? Chàng ngẩng người, Môn nhân thái ớt môn cho đến giờ vẫn tồn tại. Lão bà tam thế dị dục sa sầm nét mặt, sao thiếu hiệp lại có ý nghĩ này? Chàng lúng túng một lúc rồi mới tìm được lời giải thích là thế này: Ngài khi nhận được thái ớt tiểu kiếm qua, sự cũ củ kỹ của tiểu kiếm, tại hạ đã nghĩ thái ớt chân nhân phải là nhân vật có cách đây ít lắm là vài trăm năm. Do đó khi thái ớt chân nhân phải thất tung, không thể quay về với sơn môn Lễ môn nhân của người có còn hay không? Hơn nữa, hơn nữa thế nào? Nghe khẩu ngữ của lão bà có phần dịu lại, chàng nhẹ nhõm rồi đáp. Đến lão Du Nghiệp khi nghe tại hạ đề cập đến những danh xưng này cũng phải ngơ ngác vì chưa từng nghe. Tại hạ nghĩ, nếu môn nhân thái ức môn thì cớ gì nhân vật võ lâm không bao giờ nghe ngắc đến? Lão bà gật đầu hài lòng mãi, Thiếu hiệp giải thích rất hữu lý, nhưng hai còn đều lão thân vẫn không hiểu. Phùng Giá sừng cớ hỏi: "Thiếu hiệp tỏ ra cẩn trọng khi đề cập đến bổn môn, tại sao dễ dàng phơi bày tỏ rõ mọi vấn đề với lão dung hiệp, để phải chuốc lấy sự hãm hại của lão ta như thế?" Dương Hận rứt lên từng tiếng: "Phùng Giá hỏi rất đúng, vì lão lão đã từng là dưỡng phụ của thái hạ, lão bà như bị chết sững, dưỡng phụ mà như vậy sao?" Nhị Mai cũng thất thanh: "Người nói có quá không vậy?" đâu có chuyện dưỡng phụ, hạ thủ kẻ đã từng được bản thân cưu mang dưỡng dục. Chàng ngước mắt nhìn lên, thấy trời đã về chiều đành bảng. Đằng nào tay hạ nghĩ, như vậy chắc chắn phải cần một chỗ nghỉ chân, sao chúng ta không cùng lưu ngụ ở chỗ để có dịp đàm đạo. Nghe thấy lão bà cũng lúng túng đáp ứng, "Được, lão thân ta đã tin ở thiếu hiệp, đâu ngại vì việc này. Chỗ lưu ngụ đã sẵn có." phiu hiệp sinh hải theo chân. Chờ khi Dương Hận thuật lại tất cả những gì có liên quan giữa chàng và Du Hiệp, kể từ lúc còn bé thơ cho đến lần lão bảo chàng phải đến nguyên ương cốc tìm địa phủ huyết thư, nhị mài bất ngờ xen vào nói lên nhận định của nàng. Đương nhiên trong chuyện cưu mang giáo huấn, rất cần sự nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc một cách nghiệt ngã như lão chắc chắn phải có ẩn tình khó hiểu. Và sau đó, bổn dân lão đổi giọng, hứa thu nhận ngươi làm tiền nhân, nếu ngươi tìm được địa phủ quyết thực cho lão, ta đoán chắc lão sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa đó, kể cả khi ngươi tìm được vật kia. Không còn bản ngắc như mỗi khi vị mai sen lời. Tam thấy vị bà bà lần này con gật đầu phụ hòa, đúng vậy. Vì đó không phải là hành vi cần phải có ở một người vũ phủ. Thảo nào sau này Lão nhận tâm ám toán thiếu hiệp, huống hồ lão còn phần lợi là chiếm giữ di lệnh của chân nhân. Gật đầu, Dương Hận tuy không muốn nói thêm nữa về hành vi giả nhân giả nghĩa của lão Vu hiệp, nhưng do phần sau là phần có liên quan đến kiếp dẫn Thái Ức môn chàng đành phải thuật tiếp. Đến khi hiểu rõ Dương Hận nhờ vào nghĩ giám xúc cốt cân nên thoát được tử cảnh, khi bị lão Vu hiệp điểm vào tử huyệt một lần nữa, vị mai kêu lên Công phu này lợi hại đến thế sao nãy nãy? Tạm thấy vị bà bà không đáp lời của Nhị Mai, trái lại lão bà bỗng lặp lại lời đòi hỏi lúc ban chiều. Thiếu hiệp đã biết lai lịch và xuất xứ của lão thân, việc phô diễn công phu nhuyễn giáp xuất cốt công như đã nói, thiếu hiệp nghĩ thế nào? Nhưng hận lặng người không đáp. Chàng hiểu chính lúc này là lúc quan trọng và tất yếu nhất khi xong phôn tán thành việc lưu ngủ qua đêm cùng một chỗ. Bổng thất này vốn là một nơi tạm dừng chân của Tam Thế Chí Bà Bà và nàng Nhị Mai. Họ đang trên đường quy hội Sơn môn Thái Ức theo mệnh lệnh giả truyền của lão Dung Hiệp. Chàng biết rõ Tam Thế Chí Bà Bà có ý nghi ngờ Dung Hiệp và đang càng lúc càng tin tưởng vào chàng. Tính chàng đích thực là di ngôn truyền nhân của Thái Ức trong nhân. Còn Dung Hiệp chỉ là một kẻ giả mạo và để lão bà cân tưởng một cách trọn vẹn, Dương Hận chỉ còn có cách duy nhất là phô diễn Nguyễn Giáp xuất cố công. Dù biết đó là điều không tránh khỏi, nhưng Dương Hận vẫn chưa có quyết định là nên hay không nên phô diễn. Liệu chàng tin vào tham thấy vị bà bà được bao nhiêu phần? Liệu chàng có an toàn tính mạng? Nếu như cả hai bất ngờ hiệp lực hạ thủ chàng, lúc hình hài của chàng vừa nhỏ bé vừa mềm nhũn vô năng vô lực, không tự hổ dạy được. Hiểu được tâm trạng của chàng, tam thái vị bà bà cũng ngồi yên chờ chàng tự có quyết định. Vì càng hối thúc càng dễ tạo thêm nghi kỵ, gia lão bà cũng quyết không rút lại lời đòi hỏi. Vì xem ra việc chàng thực hiện luyện được công phu đó có vẻ rất quan trọng đối với lão bà. Sau cùng chàng nghĩ, muốn người ta tin ở ta, ta phải tỏ ra tin ở người trước. Dương Hận trầm trọng gật nhẹ đầu, "Được. Đó là phước thì không phải là quả, mà đã là quả thì dù có tránh cũng không tránh khỏi." Tại hạ hy vọng rằng tại hạ sẽ không gặp một lão du hiệp thứ hai, vậy vậy hãy xem đây. Dận dụng những khẩu quyết nguyện giáp xúc cốt công đến độ chót, liền sau đó, giữa đống y phục lùng nhùng là y phục chính của chàng, dáng dáng của Dương Hận bây giờ chỉ còn như là một đứa bé sơ sinh. Và là một đứa bé đúng nghĩa, mềm quạt và trần tuổi. Cũng may, trước mục quang của hai nhân vật đều là nữ nhân. Dương hận kể ra hãy còn kính đáo nhờ có đống y phục, bây giờ quá lớn quá rộng, che phủ. Sắc diện của Tam Thế Vị bà bà, dù có sửng sốt, nhưng xem ra khác với sắc diện của Nhị Mai. Nàng cũng sửng sốt, kinh ngạc như nãy nãy của nàng, nhưng ở nàng còn có thêm sự e thẹn thường có ở bất kỳ nữ nhân nào trong cảnh ngộ này. Đến khi đưa y phục dáng trở lại bình thường, Dương Hận vừa chỉnh trang y phục vừa trầm trọng lên tiếng: "Tam Thế vị bà bà, bà nghĩ thế nào về điều này?" Trong khi Nhị Mai lén đưa ánh mắt nhìn về phía khác, nàng không dám nhìn vào chàng vì nhiều nguyên do. Phải chăng nàng đang nghĩ đến việc bản thân nàng đã bị gã Từ Lập thiện quái ác, quái tính xé toạc cả một mảnh y phục của nàng, rồi sau đó Dương Hận xuất hiện. Đúng hai sai chỉ có một mình nàng biết. Thăm thấy vị bà bà đột nhiên hướng về chàng khi lễ, hạ nhân chấn vị, một tròng bát phương bát vị của bổn mồm Thái ất xin thảm kiến mồm chủ. Chàng giật mình rồi xê dịch người tránh né, chậm đã tiền bối. Tại hạ tuyệt đối chưa thể làm môn chủ của Thái ất môn. Tam Thế vị bà bà cũng giật mình, tại sao vậy chứ? Chàng đáp: Một khi thánh vật Thái ất tiểu kiếm chưa được thu hồi, tại hạ về danh chánh ngôn thuận, đâu thể là môn chủ của Thái ất môn. Tam Thế vị bà bà tỏ ra nhẹ nhõm. Về danh ngôn chánh thuận thì đúng như môn chủ vừa nói. Tuy nhiên, việc thu hồi thánh vật từ tay lão du hiệp giáo quạt, theo hạ nhân chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, môn chủ cứ an tâm. Sự thành khẩn và lòng tin tưởng tuyệt đối của Tam Thế vị bà bà đã khiến cho Dương Hận vội hồi cảm xúc. Chàng bắt đầu dò hỏi về nguồn gốc xuất phát cũng như về môn nhân đương thời của Thái Ứng môn. Tam Thế vị bà bà lần lượt đưa mắt nhìn Nhị Mai và Dương Hận nói: "Nhị Mai, đây là việc tốt để ngươi được nghe biết về bổn môn, ngươi hãy chú tâm. Biết Tam Thế vị bà bà qua Nhị Mai để nói nhắn bản thân." Dương Hận cũng chú tâm nghe như mút giận từng lời, có người hiện là môn hạ thực thụ của Thái Ứng Môn. Qua lời của Tam Thế Chí Bà bà thuật lại, cả Dương Hận lẫn Nhị Mai đều giật mình khi biết Thái Ứng Môn tồn tại đã gần 500 năm, và trong khoảng thời gian đó, Thái Ứng Môn chỉ có một vị môn chủ duy nhất, cũng là vị tổ sư khai sáng Thái Ứng Môn, đó là Thái Ứng Chân Nhân. Kể từ khi Thái Ức chân nhân rời khỏi sơn môn hành hiệp giang hồ, rồi mãi mãi thất tung, môn nhân Thái Ức môn từ thở khai sáng có bao nhiêu môn đồ thì giờ đây con số ấy vẫn không suy sỉ. Để mở rộng môn phái gọi là Phát Dương Quang Đại. Thái Ức môn vì không có môn chủ nên việc đó bất thành, ngược lại do môn nhân Thái Ức môn luôn luôn tâm niệm bổ môn là trên hết. Cho nên Từ đời này sang đời kia, dù năm trăm năm đã qua, Thái Ất Môn vẫn luôn luôn có đủ số môn độ, thế vị cho những vị môn độ tiên khởi. Từ đó mới có danh sưng như lão bà có nói là Tam Thế Vị Bà Bà. Tam Thế Vị Bà Bà nói với lòng tự hào và phấn chấn. Trần Nhân Tổ Sư có tất cả mười vị đệ tử niên khởi, gồm Lưỡng Nghi Nhị Hộ Pháp Trấn Sơn Âm Dương, Hai nhân vật này vì có phận sự trấn sơn nên luôn luôn cận kề cung thái ất. Tám vị đại tử còn lại ứng với tám quẻ bát quái: Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài. Hạ nhân là thế vị cho nhân vật ở quẻ Chấn nên phải tự nhận là tam thế vị. Sau này khi hạ nhân hưởng hết tuổi trời Đến lượt Nhị Mai được gọi là Tam thấy vị. Cũng như lão vô hiệp đã tự hỏi, đến lượt Dương Hận cũng hỏi. Không cải lưỡng nghi nhị hộ pháp luôn cận kề cung thái ất. Chúng ta chỉ cần đến đó là gặp họ. Những hộ pháp thấy vị, chúng ta làm cách nào để thông kinh cho bãi nhân vật thấy vị còn lại? Khác với lời đáp có phần qua loa đó với vô hiệp, Tam thấy vị bà bà giải thích cho Dương Hận nghe rõ ràng hơn. Những môn nhân thế vị được truyền từ đời này sang đời khác, luôn trong chợ có một ngai Thái Ức Môn của một vị môn chủ. Dù họ có sinh sống ở đâu, di chuyển đến đâu, tất cả đều phải hướng về Thái Ức cung. Và đến lúc nào đó, khi môn chủ bổn môn xuất hiện, được sự kiểm tra kỹ lưỡng của nhị vị hộ pháp, thế vị hai nhân vật này sẽ theo đó thông tin đến cho mọi người càng bội phục sự bố trí của môn nhân Thái Ức môn, họ vẫn luôn trung thành với bổ môn, cho dù thời gian đã là 500 năm, chàng lên tiếng hỏi: "Hạn định là bao lâu, tiền bối phải thông tri nơi lưu ngụ cho nhiếp vị hộ pháp ở bản cung?" Tạm thấy vị bà bà đáp: "Nếu chỗ lưu ngụ không dời đổi, hạ nhân bất tất phải thông tri liên lạc." "Đã bao lâu rồi, tiền tối chưa?" Trở về Thái Ất Cung, dễ dễ mặt xúc động, tạm thế dị bà bà đáp. Kể ra cũng đã ba mươi năm rồi. Giật <cười> đổi sao dời, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nhị dị hộ pháp thế dị mà hạ nhân đã từng hội viện qua ba mươi năm trước giờ đây chưa chắc họ hãy còn sống trên nhân thế này. Tại sao? Có phải là vì họ quá cao niên? Dạ là vì mòn mỏi chờ đợi một môn chủ Tạm thế dị bà bà gật đầu Ngày tiếp ngày chỉ sống trong hy vọng Có mấy ai lại không mòn mỏi Dạ lại họ cũng đã quá cao niên Nếu bây giờ họ còn sống Niên kỷ của họ cũng sắp xỉ là 120 tuổi Chàng kêu lên kinh ngạc 120 tuổi ư Bằng vào niên kỷ này Liệu nhiệm dị hộ pháp thế dị Có còn được minh mẫn không? tham thấy vị bà bà vì không hiểu ẩn ý của Dương Hận nên bà cười thất thố nói: <cười> "Muốn họ còn minh mẫn như ở độ tuổi này thì có khác nào môn chủ muốn một đứa trẻ vừa mới chào đời biết nói. Có đều do họ luôn tham thiền tu luyện công phu đạo gia, họ chưa đến độ bị lẫn như bao nhiêu người khác." Dương Hận tỏ vẻ lo lắng nói: "Nguy mất, lão vô hiệp giở ra trước nhị vị." những hai này có khi nào lão nhờ vào thái ức tiểu kiếm là thánh vật của bổn môn và nhờ vào mồm mép dảo quạc lừa gạt vị vị hộ pháp thế vị không hiểu ra tạm thấy vị bà bà cũng giật mình kêu lên môn chủ nói không sai trừ phi vị vị lão hộ pháp đã chờ trời từ lâu và có hai vị hộ pháp thế vị khác trẻ hơn bằng không điều lo ngại của môn chủ rất có thể thành sự thật Hết lúc này Nhị Mai do quên đi Việt Nàng để cho Dương Hận nhìn thấy một phần thân thể, và Việt Nàng cũng nhìn thấy toàn thân đỏ hỏ của Dương Hận sau đó, nàng nói xen vào: "Với mức độ ảo hoạt của lão du hiệp nãy nãy, Hà Nhi chỉ sợ rằng những vị hộ pháp thấy vậy, dù là già hay trẻ gì cũng bị lão mê hoặc, chúng ta nên cấp tốc đến Thái Ức cùng sớm chừng nào tốt chừng đó." Tam thấy vị bà bà giội gật đầu nói: đành phải như vậy thôi, người Mao Thu xếp hành trang để kịp thời lên đường. Đưa tay ngăn lại Dương Hận Bảo, "như vậy không cần phải vội, tại hạ có cách này." Cả hai đều chờ đợi chàng nói rõ trong niềm tin tưởng, chàng nói, "tại hạ xin đi trước một bước, chắc chắn lão du hiệp không thể nhận ra, và cứ để lão nghĩ tại hạ thật sự đã chết rồi." "nhưng vậy có cách nào giúp tại hạ cải sửa diện mạo được chăng?" Tham thấy vị bà bà và Nhị Mai nhìn nhau, sau đó lại lắc đầu tỏ ra không có biện pháp nào giúp chàng cải sở diễn màu. Không hề thất vọng, chàng lại nói: "Cả như vậy nữa cũng vậy, để tránh việc phải chạm mặt giả họ từ, như vậy cũng nên cải sở diễn màu." Nhìn cả hai cứ lúng túng vì điều này, bất ngờ Dương Hận Bảo xem ra chỉ còn có một cách này. Nhị Mai cô nương có thể cho tại hạ Ta mượn một bộ y phục nữ nhân có được không? Vì đưa cho chàng tai nải đặng hành trang, nhưng Nhị Mai vẫn nghi vấn trùng trùng, cho dù nàng không dám nói ra. Ta hai tai nải chàng lập tức lao ngược trở lại, phần đỉnh đồi và khuất giảng ở tiền đồi ở bên kia. Một lúc sau từ đỉnh đồi đi xuống và đi về phía Tam Thế Chí Bà Bà và Nhị Mai, là một nữ nhân, nhưng dáng đi lại cứng ngắc không hề giống giới nữ giới. Biết đó do Dương Hận cải trang, Nhị Mai bụm miệng cười khúc khích. Đang cười, nàng phải đỏ mặt. Khi Nga Dương Hận bảo nàng, bộ y phục nam nhân của tại hạ hãy còn bỏ ở bên đời, phiền cô nương mau cải dạng nam nhân. Nàng rối rối, "A, tạm thấy vị bà bà hắn giọng, Nhị Mai, môn chủ sắp xếp như vậy chỉ là để hợp thời hợp cảnh, ngươi còn chần chừ gì nữa?" Nhưng Nhị Mai vẫn đỏ bừng khuôn mặt, nhưng nãy nãy đó là Hiểu điều gì khiến Dạ Mai thẹn thùng, chàng nghiêm mặt, lẫn nghiêm giọng nói. Tại hạ biết như thế này là phúc tất cho cô nương, nhưng vị đây là chuyện chẳng đặng đừng, mong cô nương lượng thứ. Chờ khi chỉnh lý xong môn hộ, lỗi lầm ngày hôm nay Dương Hận Mỗ nguyện đáp trả xứng đáng. Tỏ ra bất đắc dĩ Dạ Mai đành phải bỏ đi. Và khi Dạ Mai xuất hiện trở lại có thể nói Giớ bọn họ ba người hầu như không còn một giới hạn nào ngăn cách, họ nhìn nhau và cười lẫn nhau. Vì trong khi Nhị Mai tạm lắng để tự cải dạng nam trang, Vân Hận cũng gấp sức biến tạm thế vị bà bà thành một lão bà khất cái sẽ ở chỗ này vài cái, cột ở chỗ kia vài túm để gọi tạm thế vị bà bà là lão bà khất cái có khi còn chưa phù hợp. Bé phụ hợp hơn, lão bà còn phải tự dùng tay để chấm vào đất bẩn bôi khắp cả mặt mày. Sau khi được nhị mai và tam thế vị bà bà chỉ lại cách đi đứng cho thật mềm mại uyển chuyển như bao nữ nhân khác, chàng còn căm giận họ. Nhị vị đừng bao giờ nhắc đến tên danh của tại hạ trước mặt lão du hiệp và không chừng hai chữ giân hận là do lão bà đặt bừa cho tại hạ theo ý niệm hận thù của lão. Nhị Mai lúc này lên tiếng bản, ta hỏi châu tên là Hoàng Mai, khá với gia tỷ đã giảm số là Châu Bạch Mai. Từ đây ta sẽ gọi ngươi à gọi ngươi là môn chủ Dương thị thân. Môn chủ nghĩ sao? Biết nàng dùng hai chữ nhị thân, dời ẩn ý trăm chồng, chàng cười nhếch, cũng mai đó chỉ là tạm thời, bằng không tại hạ sẽ biến thành kẻ ái nam ái nữ mất hoa hoàng mai lại đỏ mặt vì câu nói của chàng cũng bao hàm cả nàng vào trong đó. Nàng chưa kịp phát tác, chàng giở giọng tai thi lễ, nhị vị xin bảo trọng, Dương Nghị thân tại hạ xin đi trước. Không để ý đến nụ cười bí ẩn của Tam Thế vị bà bà, nàng hậm hực dậm chân, biết thế này ta chẳng cải vặn nam nhân làm gì. Chàng cười cao ngạo vẫn vang lên không ngớt xen lẫn vào tràn cười, tiếng gào thét phẫn uất của nữ nhân cứ từng hồi buông ra trong tuyệt vọng. Bạch Y Lãnh Diễn, ta không ngờ ngươi là thú đổi lớp người, ngươi không còn nhân tính nữa sao?" Đàn gấp rút kiên trỉnh một nữ nhân có vẻ mặt lạnh lùng băng giá vừa nghe được bốn chữ: "Bạch Y Lãnh Diễn, đành phải chuyển hướng, hướng về phía khe khẽ sức lên." Lại là Sao mỗi lần chạm mặt nữ nhân, bỗng trở nên cuồng tâm loạn tính, hạ người như hắn liệu có đáng sống hay không? Nữ nhân này vừa lọt qua một khu oa duyên khá trang nhã liền bất ngờ phẫn nộ, dây đều đang nhìn thấy cả một khu oa duyên đẹp đẽ bây giờ đã sơ xác tiêu tàn vì hành vi bốc nhã của hạng phàm phu tục tử. Đã thế, giữa oa duyên đó lại đang có một nữ lang cực kỳ xuân sắc, cũng đang điều tặn sơ sát vì hành vi cực kỳ đòi bạn của một kẻ nam nhân có diện mạo đẹp nhưng lòng không đẹp. Đúng là y, nữ nhân mới đến nghĩ là Từ Lập Thiện. Y đã thi triển quyết cáo chiêu hồn để đối phó với nữ lang kia, và quyết cáo của Từ Lập Thiện không phải để chiêu hồn nữ lang hay là chưa đến lúc để chiêu hồn, mà y đã và đang dùng công phu quyết cáo lợi hại đai đoạn bỏ từng mảnh y phục của nữ lang nọ. Một kích hình tượng của nữ lang vào đây gần như là lỏa thể, đang cuốc cuồng vận dụng bộ pháp không mấy hữu dụng để chống đỡ cơn điên cuồng đòi bãi của Từ Lập Thiện. Nữ nhân nọ đỏ mặt bước lui. À, có nhận hiện thân hay không? Nhỡ nàng biết ta không là nữ nhân nhưng nàng liệu nàng có chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của ta hay không? Hải nàng sẽ vì chuyện này mà đâm ra quán hận, chính ta làm, ta làm thế nào bây giờ đây, Dương Hận. Phải. Nữ nhân vừa mới đến chính là Dương Hận. Tuy nhiên chàng không thể không nghiến răng, vì lúc đó ngọn cỏ cuối cùng của Từ Lập Thiện đang nguy hiếp mảnh y phục cuối cùng của nữ lang nọ. Y thét lên cùng loạn, "Tiện nhân, ai bảo ngươi cứ cãi lời, dám hiện thân trước mặt ta? Là ngươi tự chuốc quả mà thôi, hãy xem đây!" <cười> nghĩ bản thân đang cải dạng. Gia la cải dạng khá giống với nữ nhân. Vân hận lập tức tung người lao dọt vào giữa khu oa viên, chàng đổi giọng cho giống với âm sắc của nữ nhân để che theo tháo quát lên, côn đồ đê tiện xem chưởng của bản cô nương đây. Ngọn huyết khảo tối hậu lập tức bị chặn đứng, sắc diện của Từ Lập Thiện dục trở nên đanh ác. Khi nhận ra lại có một nữ nhân thứ hai hiện thượng, bất chấp thái độ hằn học chắc chắn sẽ có từ từ lập thiện, Vân Hận cố lấy vẻ thản nhiên khi lên tiếng bảo nữ lang nọ: "Tỷ tỷ còn chờ gì nữa mà không chạy đi, hãy để tên cuồng đồ này cho muội đối phó." Gặp cứu Tinh và là cứu Tinh đồng giới tính, nữ lang nọ càng đượp diệp tỏ lộ sự phẫn hận. May mà tỷ tỷ xuất hiện kịp lúc, Muội đâu còn gì nữa mà để bỏ chạy, phải gìn giữ. Tỷ tỷ đừng nên khinh thường bản lãnh của hắn. Muội quyết cùng tỷ tỷ tiêu diệt bằng được kẻ hung đồ. Giật lời nữ lang nọ, vẫn ung dung trụ bộ như sẵn sàng xuất thủ, bất chấp Dương Hận Thoạt nhìn phải đỏ mặt từng giập. Chàng vội quay đầu kịp nhìn thấy Từ Lạc Thiển xuất chiêu, chàng vội cất giọng nữ nhân để gào lên. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tỷ muội chúng ta dù hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Tỷ tỷ mau chạy đi, gã họ Từ kia xem chừng. Lúc đó Từ Lập Thiện cũng loáng thoáng, song trảo chớp thẳng vào y phục của chàng. Thì có phần nào kinh ngạc. Tiện nhân này sao biết rõ tính danh của ta, ngươi là ai? Chàng vì không dám dùng tận lực sợ Từ Lập Thiện nhận ra lai lịch. Phần chàng thì không sao, nhưng lo là lo cho nữ lang kia. Sai bẻ mặt vì biết chàng không phải là nữ nhân. Vì thế cho nên chàng lập tức lao ập vào gã gã họ Từ, sau lần chạm chiêu, giả giờ bị thoái hậu chàng thoát cả. Nữ nhân trên đời này bị người hãm hại đâu có ít, ta còn lại vì thứ xuất sinh từ lập thể ngươi, hãy đỡ chiêu của ta. Chánh lòng vì đồng cảnh ngộ, nữ lang kia điên cuồng lăn xả vào, nàng vừa xuất lực để liên thủ cùng với Dương Hận người mà nàng ngỡ là nữ nhân vừa phản hận lại rít lên. Tỷ tỷ nói đúng lắm, chúng ta nếu không diệt trừ hắn sẽ còn có nhiều nữ nhân khác nữa bị tên xúc sinh cuồng loạn này làm nhục. Lâm Tú Tú, muội nào phải là phượng tham sinh quý tử để đổi phàm với ngọn chỉ kình của nữ lang, vừa tự xưng là Lâm Tú Tú, từ lật thiện ung dung giãy tả thủ lên và nói: "Ả họ Lâm không biết thẹn kia Hãy xem Diêm Vương Trầm của ta. Đồng thời với hành vi tung ám khí kịch độc, Diêm Vương Trầm gã còn dư năng lực để giữ nguyên chiêu trảo để áp đảo Dương Hận. Âm. Biết rõ qua sự lợi hại của Diêm Vương Trầm, Dương Hận một lần nữa phải giả dờ thảm bại để mượn lực phản hồi lao người về phía Lâm Tú Tú, chàng bất thét, trong phi châm có độc, Lâm Tử Tỷ mau tránh đi. Chàng xè rộng hai bàn tay Một thì gió kình đẩy bật toàn bộ những ngọn kim dương châm do Từ Lập Thiện ném vào Lâm Tố Tố. Ai còn lại, chàng cũng sâu ra một lực đạo nhẹ nhàng đủ để đẩy lùi Lâm Tố Tố về phía sau. Trong thấy thần pháp và thủ pháp có phần quen mắt của Dương Hận, Từ Lập Thiện chợt quát lên thịnh nộ: "Công phu của ngươi là công phu Thái Ức, tiện nhân, ngươi là đồng bọn của A Nha Đầu Nhị Mai và lão bà Thối Tha kia có phải không?" Dương Hận chưa biết cách gì để buộc Lâm Tú Tú phải chạy đi, chỉ ít là nàng đừng để cho chàng nhìn thấy thân ngọc giấc ngà của nàng nữa. Nghe từ lập thẹn quác như vậy, chàng cười lên ngạo mạn. <cười> "Ngươi quả có một lực tin tưởng, bản cô nương là Dương thị thân. Hôm nay quyết phải báo thù cho Nhất Mai tỷ, ngươi có dõm lực hãy theo ta, lao đi ngoài một trường." Dương Hận liền cố tình chậm chân, với hai ý đồ, một là để dẫn dụ Từ Lập Thiện chạy đuổi theo chàng, hai là để xem chừng liệu y có chịu nổi theo hay không. Hoặc nhân dịp này y lại cố tình công kích tiếp Lâm Tú Tú. Chàng hài lòng khi nghe gã quát lên, "Ngươi là Dương Nhị Thần? Hắc chắn ngươi có liên quan đến tiểu tử Dương Hận, ta phải giết ngươi." Chờ khi ngọn trảo của Từ Lập Thiện đến gần, Dương Hận bất thần lệnh tông người lao dọc đi. Vũ Từ Lập Thiện chạy ra ngoài nữa dậm, biết Tú Tú không thể đuổi theo kịp, Dương Hận vội dừng lại. Từ Lập Thiện đuổi kịp liền xuất thủ, tiếng tỳ Dương Nhị Thân hãi đỡ, chàng quay lại cười rằng. "Hê, quyết ảnh trưởng ư? Hãy xem Thái Ớt trưởng đây." Dương Hận kinh ngạc, lần trước khi cùng Từ Lập Thiện giao chiến, Chàng phải dùng đến 12 thành quả hầu mới có thể trấn lùi được quyết ảnh trưởng của y. Còn lần này chỉ với 9 phần chân lực chàng đã đạt kết quả tương tự chàng nghĩ. Phải chăng y sau một lúc giao đấu với Lâm Tú Tú nên chân nguyên bị suy giảm? Đang nghĩ, chàng lại nghe Từ Lập Thiển giống lên phẫn nộ, xem ra Thái Ức Môn bọn ngươi, quyết đối đầu cùng Từ Lập Thiển ta ư? Hãy xem chiêu. Y vừa xuất kỳ vừa vận dụng Diêm Vương ảnh bộ pháp, Quách Từ khử đối thủ, nhìn vào thân thủ của y chàng Tiết núi, vì không có kiếm để vận dụng Thái Ức kiếm pháp, bằng không, Diêm Vương ảnh bộ pháp của y sẽ lập tức rối loạn khi gặp phải khắc tinh. Không nhận định được phương vị của đối phương chàng đành phải lùi bộ và luôn cảnh giác trước bất kỳ chiêu thức ám toán nào của Từ Lập Thiện. Đành lùi vậy, lùi vì tình thế không phải là thảm bại, Dương Hận thoáng ngỡ ngàng khi nghe có tiếng của Lâm Tú Tú tựa xa đưa lại. "Họ kia rồi, may quá, Dương tỷ tỷ vẫn chưa việc gì và còn có thêm đại sư." Tiếng quát thứ hai liền tiếp nói sốt sình. "Ngươi đã làm bẩn hết thanh danh của nội tổ ngươi nho hiệp, lão nạt phải giết ngươi." Hai bóng nhân ảnh lao tới và một trong hai bên đã bỏ ra một chưởng lợi hại vào từ lập thiên. Nhận ra trưởng pháp của nhân vật này chàng kêu lên khè khè, sao lại là Quế Ảnh trưởng? Chàng kinh ngạc cũng phải, vì ngay lúc đó Lâm Tú Tú với Xiêm Y trấn tại đã dùng tay kéo chàng lùi lại. Dương Tỷ tỷ yên tâm, đại sư Tế An đây nguyên là Quế Dương, cũng am tường công phu Quế Địa phủ. Khác chăng là Tế An đại sư đã hồi đầu hướng thiện, không giống phải ma chướng như cổ đồ từ Lập Thiện kia. Chàng nghe mà ngơ ngác, kỳ chàng nào biết những chuyện ẩn tình này, ngược lại chàng thắng bối rối khi mỹ tú tú thản nhiên dùng tay lôi kéo. Như thật sự xem chàng là người đồng giới. Lúc đó sự hiện diện của Tế An đại sư bỗng khiến cho Từ Lập Thiện tả lộ sự phẫn hận y quát lên vang dội. Lại là lão? Lão Lều có đáng là sư phụ của ta không? Chính vì lão cố tình che giấu lai lịch của ta để ta ngộ nhận mụ Âu Mỹ Cơ là Hằng mẫu lão có biết tâm tính của ta như thế này là do ta đã nhìn thấy thảm cảnh đã xảy ra cho Âu Mỹ cơ hay không. Mỗi lần nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào, ta đều như thấy lại cảnh lỏa thể rồi lại bị tan xương nát thịt của Âu Mỹ cơ, là do lão chứ đâu phải là do ta. Hãy xem chiêu.